Lục Giao nhìn dữ liệu phân tích trong máy tính của cảnh sát Của Khanh Dũng Mày Mặc dù giọng nói của ông đã được biến đổi Nhưng hữu điệu và giọng điệu của ông vẫn không thay đổi Nghe được câu trả lời Hoàng dập cười Ha ha, thế ra là vậy Hà Thần phong ở bên cạnh, anh biết Hỏi về Lý Bách, tráo dài thời gian Lục Giao thu hồi vẻ mặt Mặc dù mở loa ngoài, nhưng mọi người xung quanh vẫn rất thích động Hạ Tuấn Miệu cũng bị Hạ Lão Phu Nhân bóp mạnh tay để bình tĩnh lại. Có phải ông đã bắt lý bắt và hình kêu kêu không? Ha ha! Tôi nghĩ dần dù khi hỏi câu này của cô có thể biến thành một câu trần thật. Không phải là trong lòng cô đã có đáp án của mình rồi sao? Nghe được đáp án này, Hạ Tuấn Miệu đưa tay lên, biển cánh chặt ngón tay của mình, nước mắt không nhìn được mà rơi xuống.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 Giọng nói phát ta về mặt của mọi người lại thay đổi một lần nữa, tay cầm điện thoại của lục dao đã nắm chặt lại, ở đầu dưới bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói với tốc độ nói rất nhanh, giọng nói lần này cũng đã quá trình sửa, không nghe ra được là nam hay nữ. Lục dao Lục dao miếng chặt môi, đột nhiên có tiếng mở cửa, cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy hồng đang dẫn cùng phàm bước vào, hồng đang giang dỗ tay xuống dưới, dùng khẩu hình nói ra hai chữ, tiếp tục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 chắc chắn thức ông gọi điện thoại đến nếu có điều kiện gì đó ông muốn làm thế nào mới thả bọn họ ra lục giao díu mày nói tiếp đã nghe nói từ lâu âm dương của nhà họ lục rất tốt nhưng bây giờ nhà họ lục không có truyền nhân khó khăn lắm mới có con cháu nhà họ lục xuất hiện thật ra tôi rất muốn xem xem phút cuối bàn lính của nhà họ lục lợi hại đến mức nào hồng đan díu mày lắng nghe giọng nói phát ra từ điện thoại hai mắt hơi hiếp lại gật đầu với lục giao được các ông muốn thế nào? cô cầm điện thoại lên, tôi không muốn có người thứ ba biết những điều mà tôi sắp nói. Lục Giao nghe thấy vậy lên gần đầu lên và khẽ dấu mày. Đúng lúc mọi người tỏ vẻ không đồng ý, thì cầm điện thoại lên tay ngay, nghe lời của đối phương, hai đầu lúc mày của cô càng ngày càng giấu chặt vào. Các ông đừng nên quá đáng như vậy. Nhưng không bao lâu sau đối phương cúp máy. Lục Giao đối phương nói gì vậy? đã giáp bao nhiêu tiền hay là muốn cái gì? Lục giáp cầm điện thoại và kẽ lắc đầu Đối phương không muốn tiền người xong cuộc điện thoại này Lục giáp mới biết Vì trong quầy tường súng chết lần này của Lý Bách Lại có liên quan đến mình Vậy đối phương muốn gì? Lục giáp cúi đầu không nói gì không dám ở bên cạnh nhân tiếng Tôi biết người đó là ai? Tất cả mọi người cùng nhìn Hồng Đan Xáo sư Hồng Ông có chân dung tội phạm sao? chính quân mật thùng phàm hiện lên vẻ vui mừng dư điên hông đắn gật đầu không chỉ có thể nói tôi biết người này ai hà lão già lúc này không nhịn được mới lên tiếng con gái nhà họ vương vương lam nguyên vương nam nguyên hà tuấn hiểu quay lại nhìn người đàn ông trên cầu thang vương nam nguyên nói xong liền đứng dậy và nhìn lý bộ sinh anh biết cô ta đúng không Hạ Lão Phu Nhân nhắm mắt thờ dài sau đó lắt đầu. Nghệt duyên, nghệt duyên. Về mặt Lý Bộ Sinh cũng rất khó coi. Ông ta từng nghe dòng qua công cụ thay đổi giọng nói của Vương Nam Nguyên. Nhưng ông ta không ngờ rằng có người có tình nghe dòng đã qua trình sửa của Vương Nam Nguyên mà còn nhận ra đó là giọng của bà ta. Người nhà họ Hạ đều biết chuyện năm đó của Vương Nam Nguyên, Hạ Tuấn Dũng và Lý Bộ Sinh nhưng không ngờ rằng đến bây giờ Lý Mậu Dinh vẫn còn quan lại với Vương Lam Nguyên, thậm chí còn làm liên lụy đến Lý Bách. trong lòng Hà Lão phu nhân vô cùng oán hận. nếu lúc trước mình kiên trì hơn một chút, không để con gái mình lấy Lý Mậu Dinh, thì có phải là sẽ không xảy ra chuyện sau này không? Hồng Dan không quan tâm đến chuyện đó mà quay đầu nói với Lục Giao. đối phương nói điều kiện gì? đối phương muốn tôi đưa Lý Mậu Dinh đến vùng Ngoại Thành, giáo sư Hồng, thì đấu la bàn là gì?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 Tức là chỉ những người học với trừng hoặc là tự học, cũng chính là loại người giống như Hoàng Diệp, chầu thầy phong thủy chưa được công nhận, không được thầy nào dạy thật sự, chỉ đơn giản là nghiên cứu một vài mạch phong thủy âm trạch ngắt quán, hoặc là phong thủy về âm bộ phần. Mà Lục Dao là rất không manh, trước khi ông nội vẫn chưa dạy cô cái này, cô cũng là đều học. Hồng Đăng cao mạnh Lục Dao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 bây giờ cô ta có thứ muốn bảo vệ, cho nên cô ta sẽ liều mạng, nhưng trong lòng lại không cam tâm chịu thua cô. Lục Giao, cô cứ đối mặt với Vi Lam Nguyên bằng thái độ bình thường là được. 11 giờ đêm, cảnh sát đưa Lục Giao và Lý Bộ Sinh đến vùng ngoại ô, họ chỉ dám đỗ xe ở nơi rất xa, trước khi xuống xe, Hà Thần Phong không yên tâm, nhưng Hồng Đan lại vỗ vai anh và nói: đi đi, cô ta muốn chỉ đấu làm bạn với Lục Giao, nên sẽ không làm gì con bé đâu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 À Nguyên, anh đã bảo em tha cho Lý Bách, vậy mà em đang làm cái gì thế này? Còn ở một nơi khác, Phương Phạm dẫn theo cấp dưới, Đã tìm được nhà hộ vương Lúc này nhà họ vương mới biết, Con gái của mình đã làm ra chuyện tài trợ như vậy, Bố của Vương Lâm Nguyên là vương Ba Đào, Trực tiếp tác Vương Lâm Phong một cái, Mày hãy chết em gái mày rồi, Đồng chí cảnh sát, mau đôi chúng tôi đi, Vương Lâm Nguyên nhìn Lý Bộ Dinh, Sau đó lại nhìn sang Lục Giao đang im lặng đứng ở một bên Cô gái này vẫn giống như trước đây bà ta nhìn thấy Tôi chưa bao giờ nghĩ là lần gặp mặt lần đầu tiên của chúng ta lại như thế này Chào cô Lục Giao, tôi là Vương long Nguyên Bà Vương, tôi đã đến rồi Bà có thể tả lý bách và hình kiều kiều ra được rồi Vương Lâm Nguyên cười, nụ cười của bà ta mang theo vẻ thê lương Bà ta buông tay chạm vào bụng của mình Cô Lục, việc gì phải vội thế? thời gian còn chưa đến nhưng mà cô lục không có gì muốn nợ tôi sao? Lục dám nhìn vào video thì Libet bờ hình dọc dọc tôi đâu hôn mê nhưng không có vấn đề gì lớn cho nên cô tạm thời thế yên tâm. Cô nhìn bà ta. hỏi bà tại sao lại làm như vậy à? Vưu Nam Nguyên cười. cô đang nhìn ra rồi mà tướng mạo của Vưu Nam Nguyên và Lý Mộ Trinh đã thể hiện rất rõ ràng hai người này có tình kiếp đào hoa sát. bà vương.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 rất nhiều người đều nói lục lao trẻ hơn bà ta, có năng lực hơn bà ta. bà ta là người chung ngầu, cho so dù là thứ bà ta không quan tâm, nhưng bị người khác nói là không bằng lục lao, lòng bà ta cũng cảm thấy khó chịu. bây giờ mương làm nguyên muốn chứng minh bà ta mới là người có tư cách được người khác ngưỡng mộ nhất. thời gian cũng không còn sớm nữa, chơi bằng chúng ta hãy chơi một ván thật sòng quá đi, mộ sinh anh yên tâm. Sau khi việc này kết thúc Thì không còn ai đến ngăn cản chúng ta nữa đâu Ngân Lâm Nguyên cười nói Sau đó cầm chức đường ở bên cạnh đưa cho Lục dao Cô cũng nhìn thấy đồ đấy Thế sao tôi có màn hình Một người trong đó là Lý Bách Người còn lại hình như là bạn gái của Lý Bách Mộ Dinh Em thật sự không muốn nói đâu Nhưng mà khẩu vị của con trai anh tệ thật À Nguyên Chúng ta không còn thời gian nữa Bây giờ cảnh sát đang ở bên ngoài rồi lý bộ sinh nhận định lúc này nhanh chóng đi khỏi đây nhưng một mình ông ta thì không chạy được chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của vương Lâm nguyên mới có thể thoát được Nhanh tôi anh không muốn biết kết cục của con trai anh là gì sao lầu rau nhìn màn đình phía sau hai bề kính đều thông với một cây ống cuối biết trên người mình có máy nghe lén của cảnh sát nếu có gặp nguy dầm thì tổ bắn kiều của cảnh sát cũng đã chuẩn bị xong rồi tiểu đau bỏ kính vén bọn xuống sắc mặt cậu khó coi anh phong Lý Bách và hình dầu kiều không có ở đây Nhìn màn hình ở bên trong Chắc hẳn Vương Lâm Nguyên đã chuẩn bị từ trước rồi Trước đó khi gọi điện thoại Thì Hoàng Diệp cũng ở bên cạnh Vương Lâm Nguyên Các cậu điều tra xem Hoàng Diệp đã đi đâu Có lẽ Lý Bách đã bị Hoàng Diệp đưa đi rồi Từ đó nghe thấy liền lập tức đời khỏi Còn hạ thần phong thì tiếp tục nghe trộm tình hình bên trong Đây là hai bể kính Cô gái là của tôi, còn cậu trang kia là của cô. Nếu cô không thể kịp thời tìm được sinh môn vậy thì không khí ở ở chỗ líp bách sẽ bị rút cạn. Nếu cô không thể kịp thời ngăn cản tôi tìm được sinh môn, vậy thì chỗ của cô gái sẽ bị bơm đầy nước vào. Vương Lâm Nguyên cười nói, sau đó mở chiếc đương trong tay đà bên trong cũng là một cái la bàn. Cái la bàn rất đặc biệt, bên dưới giống như liên kết với các kiểu tiến nhụt trực tiếp nối liền với máy tính ở chỗ giam Libert có thể khống chế tốc độ của hai cái ống nối với bể kính trong lòng lục đao vẫn không tài nào chấp nhận được sự tàn nhẫn của trò chơi này nhưng vào giờ phút thời gian bắt đầu đếm ngược cô nhanh chóng mở cái rương trong tay mình ra bên trong là một chiếc la bàn giống với la bàn của Vương Lam Nguyên lục dao không dám lơ là chút nào cô trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ cô nhìn la bàn phức tạp trước mặt lại nhìn hai người ở phía sau màn hình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 Hô hấp của Lý Bách bắt đầu trở nên rồn rập Mà nước trong ống nước ở chỗ Hình dục kiều cũng dần dần trẻ xuống nhiều hơn Nếu Lý Mộ Sinh đánh ngất lục dao Vậy thì ông ta có thể cùng với Vương Lâm Nguyên bỏ chạy Nhưng như vậy thì Lý Bách chắc chắn sẽ chết Nhưng nếu muốn Lý Bách sống Vậy thì Vương Lâm Nguyên bắt buộc phải thua Lý Mộ Sinh đang do dự Đây là lần đầu tiên người đàn ông này do dự Ông đang đồng đầu linh Nhìn sâu vào con trai mình với sắc mặt khó coi À Nguyên chúng ta đi chúng ta vẫn còn có đứa con có thể nuôi lớn. Nói xong, ông ta trầm chậm, chậm đi về phía lục rau. Lúc này, lục rau bị trống huyệt dầm đang đến gần mình, nhưng cô không dám rời mắt khỏi cái la bàn này. Bây giờ trong tay cô là hai sinh mạng còn sống. Hơn một năm nay đã có quá nhiều người chết vì cô đòi, cô không muốn có ai chết vì cô nữa, cho dù cô phải hy sinh tính mạng của mình. Mồ hôi trên chắn của lục rau bắt đầu dần dần rơi xuống.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 Cô Vương nói, cảnh sát không được vào Nhưng tôi vào đây với tư cách là người nhà họ Hồng Trong giới âm dương Ở đây có người đang so tài Làm sao có thể trốn người của giới âm dương đến quan sát Thầy Vương, cô nói xem có phải không Vương Nam Nguyên cười lạnh Tôi còn tưởng là ai Hóa ra là thầy Hồng Đăng Chỉ có điều, giữa nay nhà họ Hồng và nhà họ Vương Nước sông không phạm nước giếng Sao anh cứ phải vướng tay vào chuyện này Tôi cũng hết cách rồi Có người đánh nhờ bà tôi nhưng mà sao tôi có thể bỏ lỡ trận đấu đặc sắc thế này chứ? Hồng Đăng chỉ đứng ở bên cạnh lục dao, còn hai mắt là nhìn về phía màn hình. ông không quan tâm đến việc lý bách và hình diều kiều thế nào rồi, thứ ông nhìn là cái la bàn phía sau. Cho dù là Hồng Đăng thì bây giờ muốn nhụt được cái la bàn lớn này cũng phải mất một khoảng thời gian. Lục dao cắn môi, bây giờ cô đang ngờ thế hạo thông.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 Hồng Sơn Ngũ Hành là Tâm Hợp Ngũ Hành trên bàn dâm tử đồng cung quý rượu đồng cung cấn dần đồng cung, khôn thân đồng cung canh dậu đồng cung, tấn máu đồng cung càng hợi đồng cung Hồng Đàn khẽ cao mày ông đã tính ra được bây giờ Lục Giao đang ngờ tính hạ phong vì dù sao thì cô vẫn còn trẻ bao nhiêu năm nay Vương Lâm Nguyên luôn độc chiếm vị trí đứng đầu trong thi đấu la bàn thì không thể nào không có bản lĩnh được nhưng bây giờ Lục Giao có thể bám sát Vương Lâm Nguyên là biểu hiện không tồi rồi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 Ông ta quay đầu nhìn bụng quả Vương Nam Nguyên Sau đó đột nhiên cười lên Giáo sư Hồng Lời này của ông tôi không thích ngay chút nào đâu Lấy bách đúng là con trai của tôi Nhưng bây giờ tôi không chỉ có một đứa Bây giờ ông ta không thể trùn chân được nữa Mà Vương Nam Nguyên ở một bên cũng mở lời Hồng Đăng anh đừng có quá đáng Lục giáo đột nhiên hiểu cách làm của Hồng Đăng Cũng nghĩ đến việc bây giờ chính người mình đang có thiết bị nghe trộm Những lời này chắc chắn sẽ bị ghi lại Vụ án của hạ tuấn diệm vào năm đó là do các người sắp xếp phải không? Lục dao vừa xoay la bàn vừa nói. Tốc độ xoay la bàn của Vương Lam Nguyên dần dần chậm lại. Bà ta đang nhìn ra Lục dao vốn dĩ không thành thạo, mà bây giờ tốc độ của cô càng ngày càng nhanh. Nếu cô thắng tôi, thì tôi sẽ nói hết với cô. À Nguyên, việc lý bộ sinh suốt ruột đã nói lên tất cả. Lục dao cuối đầu mỉm cười nhanh chóng xoay la bàn. Lý bất tỉnh lại do bị ngạt thở toàn thức anh ta bị đặt ở trong một cái lồng bằng kính. Đế Bách cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, mặt anh ta đỏ bừng lên, gần răng trên cổ và chán cũng gồ lên, mà ở một bên khác, thành trực kiều, kiều vẫn đang bị trói, nơi đang ngập dần quá đầu gối. Phu phu phu, Đế Bách muốn cố gắng hô hấp, nhưng anh ta càng cảm thấy hô hấp, càng ngày càng khó khăn, mặt lục dao cũng đỏ bừng, khi đang nhanh chóng xoay la bàn, cô tìm được sinh bôn giả. Tuy là sinh bôn giả,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 Lục Giao, Ly Bách nhận ra rồi, đây là những tướng trong phong thủy. Anh ta vội vàng hú hấp, anh ta hiểu là Lục dao đang cứu mình. Một chút không khí vừa có ban nãy chứng tỏ cô đã chiến thắng trong giây lát. Bây giờ cho dù có phải chết, thì Ly Bách cũng chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Lục Giao. Nếu Lục Giao có thể cứu mình ra thì tốt biết bao. Việc hiểu rằng bây giờ có người đang cứu mình lại khiến Ly Bách suất ruột thân Bộ đội anh ta đã có không khí, nhưng bộ đồi nước cũng chạy vào bể kính bên kia rất nhiều, bây giờ sắp đến eo quả hình Tokyo rồi. Hình Tokyo. Lý Bách gần sức ngẩng đầu lên, nhanh chóng đám qua đó, nhưng không biết bề mặt kính này sao lại kiên cố đến vậy. Anh ta bám vào nhưng vô ích, chỉ có thể làm nó lắc lư một chút. Động tác mạnh vừa rồi khiến Lý Bách cảm thấy không khiến càng ngày càng loãng. Hầu hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn hai người trong màn hình một người thì nước đã dâng lên đến ngực, người con lại thì mặt đang đỏ bừng lên, vừa nhìn đã biết là thiếu oxy. nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa đi! lão gia tự nói với chính mình. có lẽ em cô đang hoàn toàn đắm mình vào trong đường cung này, tôi độ xoay la bàn trong tay đã vượt sao vương lam nguyên không chỉ một lần. lý bách cảm thấy hoàn toàn không thể được ngưỡng, bây giờ anh ta cảm thấy cái gì cũng màu đỏ, có thể chỉ con giật, chính vào giây phút lý bách tự mình sắp chết.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 sắc mặt Vương Lâm Nguyên đột nhiên trắng bệch, mà Lục Giao thì không dám thả lòng chút nào. Cô đã tìm ra sinh môn việc phải làm bây giờ là khiến Vương Lâm Nguyên đi vào tử môn. Lý Mộ Xuyên nhìn thấy con trai mình sắp không trụ được rồi, móng tay ông ta cũng hung hăng bốn vòng búa bàn tay của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Lâm Nguyên thua rồi, trong lòng ông ta hoảng sợ. Ông ta đã bắt đầu nghĩ xem nên thoát khỏi đây như thế nào. Tào Đào cũng đau đớn tìm kiếm, vừa rồi trong máy phát tín hiệu trên màn hình ở phía trong.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 Làm sao đây? Tôi không muốn chết Lên trên Lý Bách vừa nói vừa ngẩng đầu lên Hình dục kiều hiểu ý của Lý Bách Cứ lạnh đến mức toàn thân buôn lên Tuy bị trói nhưng hai chân đã được giải phóng Lúc này hình dục kiều tận dụng thân hình khỏe khoắn của mình Hai chân dùng sức đạp để bản thân kẹt trong bể kính Sau đó cân ngừng đầu lên ra sức di chuyển lên phía trên Lý Bách thể nhắm mắt lại bây giờ chỉ còn đợi lục dao thành công cứu huỳnh kiều kiều ra tôi bản thân anh ta đã có thể hô hấp rồi thời gian dần trôi qua huỳnh kiều kiều cực kỳ hoảng loạn mặt cô ta dính lên tấm kính không khí bên trong càng ngày càng ít cuộc khóc lóc hét lớn cứu tôi với cứu tôi với y bạch cũng sốt ruột lấy chân đạp nhưng không có tác dụng gì lục dao cố lên lục dao cánh môi cô đã nếm được mùi vị máu tanh đột nhiên cô dừng lại ngẩng đầu lên nhìn nước trên màn đình đã dừng lại cô tự ra một hơi Trước mặt toàn là nước mắt mình thắng rồi hai mắt lục dao sừng sút cô nhìn hồng đan với vẻ không dám tin tôi thắng rồi hồng đan cười thoải mái ha ha ha ha ha đặc sắc lắm đây là một trận so tài đặc sắc đã nhiều nắng như vậy rồi hồng đan chưa bao giờ vui như lần này Tuy về rau suy tính của ông đã không theo kịp hai người kia, nhưng nhìn vào biểu hiện của Lý Bách và Hình Kiều Kiều, là ông có thể biết được Ada giành chiến thắng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông thấy đây là một trận so tài đặc sắc. Bùn Lam Nguyên nhìn lá bàn trong tay, bà ta cảm thấy như có thứ gì đang rời ra mình, bà ta thua rồi, bà ta không thể nào tin nổi là mình thua rồi. Bằng dù năm nay bà ta chưa bao giờ thua khi thi đấu lá bàn, vậy mà bây giờ lại thua một con đánh con. Không, không thể nào Sao tôi lại có thể thua một con đánh con được Vương Lâm nguyên không dám tin Bà ta điên cuồng đập náp bàn, Sau đó đứng lên Bà ta cảm thấy dưới chân mình có thứ gì ẩm ướt cú đầu nhìn thì thấy dưới cái váy màu đen của mình Có một mảng máu đỏ đang từ từ lan ra Vương Lâm nguyên hiểu Tại sao vừa rồi bà ta lại có cảm giác Có thứ gì đó đang đời xa mình rồi Là con của bà ta Bà ta ôm bụng của mình Con của tôi, con của tôi Vương Lâm Nguyên ôm bụng Sự thù hận lục giao ở trong lòng bà ta lên đến cực điểm Đều tại mày Tại sao mày lại xuất hiện chỗ rằng là nhà họ lục đã biến mất rồi Tại sao bây giờ mày lại xuất hiện Lý Bộ Sinh ôm lấy Vương Lâm Nguyên Bây giờ thời gian không kịp nữa À Nguyên Chúng ta không còn thời gian nữa Hồng đang cao mày Lý Bộ Sinh Các người không chạy được đâu Lời vừa nói ra Vương Lâm Nguyên liền lấy một khẩu súng ngắn Từ trong lòng chết thẳng về phía lục giao. Lục dao ná thở Rõ ràng là Vương Lâm Nguyên đã tìm người ngụy trang khẩu súng ngắn của mình Hồng đang bước lên trước Chặn trước mặt Lục dao Vương Lâm Nguyên Cô hiểu quy tắc của giới âm dương mà Thua thì phải chịu Ha ha ha Tôi mất con tôi rồi Vừa gì phải quan tâm đến thua thì phải chịu đó chứ Vương Lâm Nguyên vừa khóc vừa cười đến cuồng À Nguyên Con không còn nữa thì chúng ta tiếp tục sinh Chúng ta mau đi thôi nếu bộ sinh thực sự là Nếu lần này Vương Lâm Nguyên còn không định đi thì ông ta sẽ đi trước Đi đâu? Chúng ta không còn nơi nào để đi nữa rồi Công sức mấy chục năm nay của chúng ta đổ dung rung xuống biển rồi Đúng, tai nạn giao thông của Hà Tôn Diễm là do chúng tôi bày ra Nhưng các người không tìm ra được chứng cứ đâu Các người mãi mãi không tìm được chứng cứ có ích đâu Tại sao nhà họ Lục và nhà họ Hạng các người Lại có thể có được hạnh phúc một cách đơn giản như vậy Tôi chỉ muốn được bên mộ sinh Tại sao các người lại không cho À Nguyên, cả nhà Vương Lam Phong và cảnh sát cùng dứng vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ thật sự bị dọa sợ đến mức bị bệnh tim. Anh, con của em mất rồi, tất cả là lỗi của Lục Giao. Vương Lam Phong đưa tay ra. À Nguyên, không sao đâu, em mất con rồi nhưng vẫn còn có anh, không sao đâu. Em bỏ xuống xuống trước được không? lý bộ Sinh nhìn thấy cảnh sát đến, lên bích bình không chạy được ngưỡng ông ta bước lên trước một bước cướp cầu xung ngắn của vương lam nguyên sau đó chiếu vào bà ta các người tránh ra tránh làm hết cho tôi lý bộ sinh mãi muốn làm gì vương lam phong và vương ba bào hét lớn chỉ cần các người cho tôi và a nguyên rơi khỏi đây tôi và a nguyên mãi mãi không trở lại thủ đô nữa lý bộ sinh vừa nói xong thì vương lam nguyên bị ông ta uy hiếp đột nhiên cười lên bà ta nhìn lục dao và nói mai từ mai thật sự thắng rồi sao bất ngờ lục dao đã đứng dậy, cô được hạ thần phong ôm vào lòng, cô kinh hoàng gần đầu lên nhìn cái màn hình đó. Lý Bách và hình kiều kiều ở bên trong vừa mới tự được thì nước lại ủ ạt chảy vào một bể, bể còn lại thì không khiến nhanh chóng bị rút đi. Vương Nam Nguyên, hạ thần phong dần dữ hét lên, anh muốn tiến lên phía trước nhưng trong tay Lý Mộ Dung lại có súng. Trần Lý Bách đạp vào kính, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ha ha ha ha ha ha tôi muốn các người chết cùng với mẹ con tôi. sùng hi hét lên câu này, một tay tôi lấy tay của lý bộ sinh giấm chuẩn vào cù họng mình, sau đó trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người và lý bộ sinh bà ta bóp cò, đòn. giây phút đó cả nhà khó địch chìm vào yên tĩnh. á nguyên á nguyên. vương nam phong lần đầu tiên tiến lên, nhìn thấy binh đạn đó từ cổ của vương nam nguyên xuyên qua cổ của lý bộ sinh. đây là một khẩu súng tự chế. Lực sung tích bên trong rất lớn Một phát súng có thể xuyên qua cổ Quả hai người Rõ ràng là lục dao không ngờ tình huống như vậy sẽ xảy ra Hạ Thần Phong đã sung lên phía trước Lục dao ngây ngốc nhìn màn hình Nhìn cử động cơ thể của Lý Bách Càng ngày càng nhỏ Còn hình vô kiều thì không ngừng bung vẫy trong nước Lẽ nào có thực sự không cứu được ai sao Học mặt cô đột nhiên mở đi vì nước mắt Bóng dáng của tiểu đao đột nhiên xuất hiện trên màn hình, cậu nhanh chóng trao lên bể kính, ném hai cái ống đi, cảnh sát phía sau lấy xung ngắn bắn thẳng vào một góc của bể kính. Đắc đắc, đắc đắc, thành kính bơ buồn, nhưng hai người bên trong bể kính đã không còn biết gì nữa, lục giao chỉ có thể nhìn tiểu đao nhanh chóng làm hồi sức kiếm phổi cho Ly Bách. À Nguyên, à Nguyên, sao em lại ngốc ngất như vậy? Vương Nam Phong muốn bị bước thương lại, nhưng đã vô ích. Mà Vương Lâm Nguyên lại dựa vào trong lòng lý mụ sinh, và ta quay đầu muốn nhìn ông ta thêm một lần nữa Mụ sinh, sẽ không có ai, chi liều chúng ta nữa À Nguyên Vương bà bảo trống vậy, nước mắt rơi đầy trên gương mặt giả lua Ông chưa bao giờ nghĩ là con gái mình sẽ đang đông đối này, đây đúng là ma trống hay sao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 Nhưng bây giờ nhìn thấy người nhà hậu Vương đau đớn trực sát quả Vương Lâm Nguyên như vậy, của Bân Giác cảm thấy xót xa. Cuộc sống không nói trước được điều gì, Chúng ta không ai biết được một giây sau tình huống bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là xin chồng mọi thứ trước mắt. Tin tức vẫn được truyền về nhà hậu Hạ, Lý Bách và Hình Thục kiều tuy đã được cứu, Nhưng vẫn đang nằm trong bệnh viện, Mà cái chết của Lý Mụ Dinh cũng khiến Hạ Tuấn miểu lập tức sụp đổ người đàn ông mà cả đời hạ Tuấn nhiều yêu lại nhẫn tâm như vậy. Mẹ, con con lỗi với anh con, con lỗi với chị đâu, con lỗi với mọi người. Hà Tuấn hiểu hòa khóc trong lòng hạ lão phu nhân và đấm bằng ngực mình, hình dung muối quáng của mình, hoặc cũng có lẽ bà cảm thấy đau lòng vì cái chết của Lý Mậu Sinh. gương mặt già nua của hạ lão phu nhân cũng đầy nước mắt. A diễm, a diễm của mẹ.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 tình giác cảnh tượng này xảy ra rất kịch tính. cho đầy một tuần từ lúc mới phát hiện ra banh bố đến bây giờ, ban đầu mọi người còn nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn, không ngờ lại trở thành một trận chiến tốc độ xảy ra trong banh đến thế. Lục giam mệt mỏi tựa vào hành lang trong cuộc cảnh sát. nhóm người của Hạ Tần Phong đi lấy lời khai rồi, Hồng Đan mang một tốc nước đường đỏ đi đến. Lục giam, chỉ với một trận so tài mà cháu đã nổi tiếng rồi,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 Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng Tại sao sự việc lại thành ra thế này Hồng Đăng đặt tốt xuống sàn nhà ở bên cạnh Đây là con đường mà cô ta lựa chọn lục rào Cho dù bọn họ còn sống Cũng không thoát được chết tại của pháp luật Cũng với sự phát triển của vụ việc quảng vương Long Nguyên và Lý Mộ Dinh Cảnh sát thành phố Tô Châu Và cảnh sát thành phố Bắc Kinh Đều đã bắt tay vào điều tra Hoàng Diệp Đang chạy trốn ở đâu đó ngoài kia Tôi nghe nói rồi.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 Trong mắt Hồng Đăng chỉ có một chút đi thương Khi nhìn thấy nét mặt đón đàn có chút nghi ngờ của Lục Giao Đây là việc rất lâu trước đây Dù Giao thì cháu phải nhớ là cho dù không có nhà họ Lục Thì nhà họ Hồng cũng là hậu tấn của cháu Từ sau khi ông Nội mất Lục Giao đã rất ít khi cảm nhận được sự quan tâm của người thân Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn tin lời Hồng Đăng Nhưng rất đón đàn là ông sẽ không làm tổn thương cô Hạ Thần Phong đi từ trong phòng ra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 Một tảng mây nữa lại đến, cơn lớn từ suốt mấy ngày cũng đã dừng. Khi Hạ Thần Phong và Lục Dao đi khỏi cục cảnh sát, hai người đều bất giác hít sâu bầu không khí trong lành ngoài kia. Dường như là trong lòng có linh tính, khi Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong thì Hạ Thần Phong cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau tâm trạng nhạy nhỏ. Anh đến bệnh viện thăm lý Bạch, em có muốn về nghỉ ngơi chứ không? Trước đi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 tùy lâu đó trông có vẻ như anh ta đã thở được rồi nhưng thiếu oxy trong thời gian dài giờ dễ dẫn đến tổn thương não không thể phục hồi bây giờ hai người họ đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra cho dù Hạ Tuấn Miểu có đau lòng thế nào nhưng bà cũng không thể thể hiện quá nhiều trước mặt Hạ Thịnh Phong được mà chỉ lau sạch sẽ gương mặt và tay toàn là vết thương của con trai mình Hạ Lão Gia và Hạ Lão Phu nhân cũng nhập viện không lâu sau khi biết lấy bách được an toàn hai ông bà nên cảm thấy có thể không thoải mái người già đều mắc các bệnh ở tuổi già như là cao huyết áp và tim mạch lần này trải qua khó khăn lớn như vậy sau khi được thả lòng thì thấy làm gì cũng mệt để đảm bảo an toàn cho nên hai ông bà cũng được đưa vào bệnh viện một nhàn lớn như vậy mà có ba người nhập viện bây giờ hạng tuấn nhiều là người phụ nữ duy nhất trong nhà hậu hà muốn dĩ bà có thể gọi người đến giúp nhưng bà lại muốn bản thân bận tội một chút nên chỉ có thể cắn răng lo liệu việc nhà hoặc là cũng vì đền tội và cảm thấy là do sự bướng bỉnh của mình lúc đó nên mới mang lại cho nhà hậu hạ tai gương thế này khi lục giao và hạ thần phong đến bệnh viện thì đúng lúc hạ tuấn hiểu đưa cái chậu ra ngoài nhìn thấy hạ thần phong và lục giao đi đến cửa còn mang theo đủ ánh sáng Và lập tức cúi đầu xuống cho mà xuất hiện vẻ xấu hổ và lúng túng hạ thần phong cũng im lặng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 Bà nhìn lục dao đi vào cánh cửa với sau mình Cái chậu bà cầm trong tay càng trở nên lung lay Hạ thần phong thử một hơi thật sâu Cháu không trách gì cô đâu Ngày thấy cô này hạ tuấn nhiều cảm thấy Mà không thể cầm cái chậu trong tay mình được nữa Nước ở bên trong chậu không ngừng sóng sánh Từng giọt nước đổ xuống nền nhà Hạ thần phong con mày Trên mặt cũng có vẻ đau lòng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 cũng hình bản thân năm đó tại sao lại không nghe lời bố mẹ mình mà cũng rất hình lý bộ sinh bà yêu ông ta nhiều năm như vậy nhưng ông ta lại coi bà như một con ngốc nếu nói hạ thần phong không có ý kiến gì đối với hạ tuấn biểu thì chắc chắn là giả anh không phải thần tiên không thể việc nào cũng rất hoàn hảo việc nào cũng có thể khoan dung chồng của hạ tuấn biểu hại chết bố mẹ của hạ thần phong cái năng từ nhỏ đã trở thành trẻ mồ côi nhưng hạ tuấn biểu cũng là người chiều anh từ nhỏ tới lớn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 khi ông mang cháu, cô đã nói đỡ cho cháu. khi cháu đăng ký thi vào trường cảnh giác cô đã giúp đỡ cháu giúp cả nhà. khi cháu đi làm ở thành phố tô châu, ngày nào cô cũng nhắc nhở cháu chú ý sức khỏe, gửi đôi dùng thuốc bổ cho cháu. tất cả những thứ này cháu đều ghi nhớ trong lòng. cháu biết quan hệ giữa bố mẹ cháu và cô rất tốt. cái được việc lý mộ sinh là không đủ giết bố cháu, chắc chắn là cô cũng buồn như cháu. tôi nên cháu cố gắng nói với bản thân là chuyện này không nên trách cô, nhưng cô ạ, cháu cần thời gian.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 Khi Hạ Thần Phong đi vào phòng bệnh, Lục Dao đang mở cửa sổ, tôi tự tiết bên ngoài vẫn rất lạnh, nhưng vì trong phòng này bật máy sưởi rất ấm, căn phòng bí hơi cũng không có lợi với người bệnh, cô Thần Lý Bạch vẫn thứ tỉnh lại, liền khẽ mở cửa sổ ra. Hạ Thần Phong đi đến đầu giường nhìn Lý Bạch phải băng bó ở đầu, lúc đó do bị tóc che đi nên không thấy đó. bây giờ xem đã vết thương vẫn rất nghiêm trọng. "Lý Bạch chưa tỉnh sao?" Hạ Thần Phong dạy giọng hỏi, Lục Dao khẽ lắc đầu. Nếu trước em phá giải phong thủy chậm quá Hai lý tổng và cô gái đó phải chịu dày vào lớn thế này Lục dao đã cố gắng hết sức đổi Nhưng Vương Lâm Nguyên cũng thật sự có bản lĩnh Tuy bản thân bà ta không tin vào phong thủy âm dương Nhưng để cố được thứ mình muốn Vương Lâm Nguyên vẫn đến cuồng học cái này Hoặc có lẽ cũng là vì không tin vào phong thủy âm dương Cho nên đến cuối cùng Vương Lâm Nguyên mới thua lục dao Có vẻ như không bằng bà ta Hồng Đan nói rất đúng, tôi trước đây lục dao chưa từng sử dụng la bàn, nhưng dòng máu chảy trong người cô là quả nhà họ Lục. Năm đó, thực lực của nhà họ Lục rất nổi tiếng trong giới âm dương, cô trong gái mà ông nội cô dạy dỗ có thể kém đến mức nào chứ? Bắt đầu Hồng Đan lo no lắng cho lục dao nên mới đi vào. Nếu thấy tình hình không ổn thì ông sẽ ra tay. Tuy ông có thể không phải đối thủ của Vương Lam Nguyên, trong việc xoay la bàn, trong việc xoay la bàn. Nhưng mà kéo dài thêm một khoảng thời gian cũng có lợi cho cảnh sát tìm thấy Lý Bách và hình Châu kiều đang bị giam. Ngay cả Hồng Đăng cũng không ngờ được trận số tài của hai người lại đặc sắc đến mức độ này. Đến cuối cùng ông lại không theo kịp tốc độ suy tính của hai người. Ông chỉ có thể nhìn tình hình bên trong bệ kính để phân tích xem anh chung thấy tượng phong. Nhưng mà những điều này đối với lục dao thì lại là cho dù cô có suy tính thế nào suốt nếu cô đã hại chết Lý Bách và cô gái đó.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 Một phần cách ông qu quỹ cũng ích vì muốn tích phúc cho nhà họ hạ. Lý Bách tỉnh lại và chiều tối ngày hôm sau vì được kiếm từ thời cho nên ngoài việc cơ thể có chút yếu ớt ra thì những phương diện còn lại đều rất khỏe mạnh. Hà Tuấn nhiều và người nhà họ hạ đều thừ vào nhạy nhóm vì họ không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa. Có một vài việc không thể giấu được, ví dụ như là sau khi Lý Bách xảy rap chuyện thì bố mẹ anh ta đã đi hôn, Lại ví dụ như bố của Lý Bách lại chính là người chỉ đạo quả vụ bắt cóc anh ta, là hung thủ hại chết bố mẹ của Hạ Thần Phong, là người được hưởng lợi ích phía sau rất nhiều vụ án ở thành phố Châu Châu. Cho dù bản thân Lý Bách đã có sự cảm rồi, nhưng khi tất cả đó buồn bột trước mắt, anh ta vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Hình dục yêu thế nào rồi? Giống khi Lý Bách nhắc đến người bị hại còn lại trong vụ án này.